truyện hôn tình quá trụ tim em 385 ngày hôn nhân tác giả Hoài Cừu diễn đọc Đàm Mai truyện được phát trên YouTube Đàm Mai chương 100 ngày 13 tháng 1 đại ca bá đạo người này nặng nhẹ gật đầu người đàn ông mà hôm qua mình nói đến chính là đại ca của cậu bạn biết đấy hôm đó trong căn phòng tối đó Ma suy kiến hai bọn mình liền làm việc đó rồi. Nguyên Tử ấp úng nói: Nếu không phải đèn trong quán hơi tối, thì cô thể rằng mình sẽ chui xuống dưới cầm bàn. Hai người làm việc đó rồi. Tử Tình kêu thất thanh. Nguyên Tử lập tức đưa ngón tay lên môi nói nhỏ chút: Bạn muốn tất cả mọi người đều nghe thấy hay sao? Tử Tình lập tức hà giọng: Hai người thực sự đã làm việc đó rồi à? Nguyên Tử nhẹ gật đầu. Không thể nào, đại ca không phải loại người như vậy. Đánh chế anh cô cũng không tin, đại ca sẽ làm ra loại chuyện này. Nếu cha mẹ bà biết, còn không nhỉ cẩn lên mới lạ. Mình, mình lừa bạn làm gì? Bạn biết đó là lần đầu tiên của mình, mình thật đau gần chết đi được ý. Sớm biết là sẽ đau như vậy, thì nói thế nào mình cũng sẽ phản kháng lại. Nhưng rốt cuộc là người ta cũng không phải là cường bạn mình. Trong lòng mình nghĩ, tuy mất đi lần đầu rất đáng tiếc nhưng cũng không phải là chuyện gì to tát cả thế nhưng đại ca bạn quả thật không thể nói lý lẽ được viên tử sầu não lên án dần dần đừng kích động đại ca mình thấy nào bạn cứ từ từ nói tự tình rốt cuộc cũng tin là đại ca thực sự đã làm gì đó người ta rồi nhưng câu phận rất ngạc nhiên rốt cuộc là tại sao lại xảy ra chuyện như vậy viên tử thu mình lại trong ghế bất đắc dĩ nói Từ hôm đó trở đi, anh ta liền giam lỏng mình, bắt đầu không cho mình xuống giường. Nói là cơ thể mình quá yếu ớt, cần phải được chăm sóc. Sau đó đưa mình vào một căn phòng, sai một đám người hào hạ. Anh ta thậm chí đi làm cũng mang mình theo, để mình ở gian phòng phía trong văn phòng. Tịch thu điện thoại của mình, còn bắt mình uống chanh tẩm bổ. Chống lại, mấy hôm đó, mình quả thật giống như người máy, là robot. Anh ta tổng quyền thao túng trong lòng bàn tay. Bạch, lãnh tử tình sửng sốt, người quyến tử nói thực sự là đại ca đấy chứ, không phải nhận làm người chứ. Bạn, bạn, bạn đang nói đúng, là đại ca của mình sao? Tử tình nghi hoặc hỏi, nếu nói hôm đó, người đó là đại ca của bạn, thì đúng một trong phần trăm là anh ta. Tử già, bạn giúp mình với, mình không cần anh ta chịu trách nhiệm, anh ta quả thận coi mình như trẻ con vốn dĩ không phải coi mình là phụ nữ, anh ta dường như rất phẫn nộ khi biết đó là lần đầu tiên của mình, nhưng mình cũng không muốn đó là lần đầu tiên nha, đào lắm, huyên tử buồn bực, lại hung hăng lấy thìa cào cào, lên địa thức ăn, ai da vậy, huyên tử à, trước tiên bạn bất giận, tự tình có thể không như bạn tưởng tượng đâu, bạn xem, anh trai mình anh ấy, đang nổi, thì một thân ảnh thon dài đi tới, Tử tình bất giác dù dùi mát, thật đúng là đại ca mà. Trời ơi là trời, tử tình đứng vắt dậy thẳng thốc kêu, đại ca. Lạnh tử hiên nhìn thấy tử tình thì có chút ngạc nhiên. Nắng huyến mắng nhìn Nguyên tử đang ngồi bên kia, lại nhìn tử tình hỏi, sao em lại ở đây? Tử tình lập tức đáp, ủa, đại ca, em và Nguyên tử đang bàn chút chuyện, cô ấy là biên tập đã ký hợp đồng với nhà xuất bản của em. à đúng rồi Em vừa đến làm việc cho nhà xuất bản. Tử Hiên nhấn mạng kinh ngạc. Thật à, nhà xuất bản, làm gì vậy? Tử tình xấu hổ gãi đầu nói, Làm bài việc, quá tính chất phục vụ. Tử Hiên lại hỏi, hai người nói chuyện xong chưa? Quyên tử vội đáp, vẫn chưa xong đâu. Anh về trước đi, nói chuyện xong em về. Quyên tử cười dạ lả, nhìn là biết đang nền đọc hắn. Khuôn mặt rắn rỗi cưng nghị của Tử Hiên. Khi nhìn Nguyên tử có tí dịu dàng, nhưng không được rõ ràng lắm. Hắn gật gật đầu nhìn đồng hồ nói, Vậy được, tử tình, hai em nói chuyện đi, anh ở đây chờ. Nói xong, hắn tự nhắc lấy một chiếc ghế, đem đến ngồi bên cạnh tử tình và Nguyên tử. Tử tình nhìn thấy Nguyên tử đối diện, cơ hồ trợn trán mắt. Ờ, vậy Nguyên tử ơi, bọn mình. Tử tình định kết thúc cuộc chuyện trò của bọn họ. Nguyên tử lại nói, tử dạ, bọn mình tiếp tục. Không sao cả. Ờ, tử tình muốn tiếp tục vấn đề lúc nãy, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Nguyên tử vừa hung hăng, ấy thì ngược đại đám thức ăn vừa nói, bên công ty điện ảnh kia, đã liên hệ xong chưa? Tử tình gật đầu, không sao đâu, chỉ cần có bản thảo của bạn, là bọn họ tự nhiên sẽ không có vấn đề gì nữa. Tử tình lén lý nhìn đại ca mình, ngoan thế chứ, đại ca vậy mà ngắm nguyên tử không chấp mát. Người kia, thì coi như không có việc gì, ăn cứ ăn nói cứ nói. Vậy các bạn có cần mình ở lại để giải thích với bọn họ chút không?" Quyên tử ra sức nháy nháy mắt với Tử Tình. Tử Tình lập tức hiểu ý, liền ngược đầu đáp. "Đúng đấy, nếu mộng thì có thể đích thân ra mặt thì là tốt nhất rồi, nhưng" Tử Tình nhìn sang Đại Ca, "Tử Hiên sao lại bỏ qua được ánh mắt nhấp nháy của Nguyên Tử?" hắn tự phần tự tại nói. Tự Tình, em bảo công ty điện ảnh thế nào? Có vấn đề gì? Tự Tình đành phải đem chuyện tình nói qua cho Đại ca biết. Công ty điện ảnh ít đã phải không? Tự Hiên hỏi. Vâng, Tự Tình ngược đầu. Đại ca sẽ không quen biết trùng hợp vậy chứ? Tự Hiên rút di động ra bấm số. Tự Tình và Nguyên Tử liền nghe hắn nói chuyện. Đầu tiên là hàng Nguyên một chập, sau đó liền đề cập đến chuyện biên đào, thế là Tử Tình nhìn thấy đệ ca ra dấu ok với mình. Rồi à, vừa gọi một cuộc điện thoại là có thể giải quyết được ngay sao? Tử Tình bất đắc dĩ lắc lắc cái đầu. Cái xã hội này thợ. Cô lại lén nhìn vẻ mặn hát viết của Nguyên Tử. Nếu chuyện này đã được giải quyết thì cuộc nói chuyện của bọn họ chẳng phải đã kết thúc rồi sao? Nguyên Tử đột nhiên lại nói: đúng rồi, Tử Dạ. Bản thảo đó của mình hình như có chút vấn đề. Bọn mình về nhà xuất bản kiểm tra lại chút đi. Tử tình lúng túng nhìn đại ca. Nguyên tử rõ ràng, có ý trống tránh anh ấy mà. Tử hiền đột nhiên nói sang vào. Được rồi, hôm nay nhiều việc quá rồi, em về nghỉ ngơi đi. Anh đưa em về. Thắng bá Đào đứng dậy, đứng bên cạnh Nguyên tử. Tử tình tròn mắt. Trời ơi, chuyện này nếu nói cho bố mẹ biết, thì vận mệnh của Nguyên tử còn thay thảm hơn. Không, không thể nói là thảm mà lão nhân gia sẽ quả đáng hơn cả đại ca. Trực tiếp rối cô lại, bác xin cháu cho họ ý chứ. Nguyên tử vừa nhìn thấy Tử Hiên đứng cạnh mình, thì hoảng hốt, vòi kéo tay tử tình lại, ánh mắt hoảng loạn nhìn lãnh Tử Hiên nói, em, bọn em còn vài chuyện cần nói. Được rồi, sau này sẽ nói sao? Tử Hiên cho mày. trần Bác nhìn tay hai cô gái, bàn tay to dũa ra tính chúng rời cõi nhau. Sau đó, Hắn ông nguyên tử lên, đi ra ngoài cửa trong tiếng kêu ngỡ ngàng của cô. Tử tình, có cần anh tiện đường đưa về không? Tử hiên không để ý đến nguyên tử đang dạy dùa, ôm lấy cô hỏi tử tình. À, được thôi, em cũng phải về nhà xuất bản đây. Tử tình không yên tâm vội đi theo. Trời ơi, đại ca bá đạo quá. Khóa trụ tim em Chương 101 Ngày 14 tháng 1, Ất Thủ Hôm sau là thứ sáu là ngày làm việc cuối cùng của tử tình trong tuần. Thế nhưng cô cứ ngồi ngay ngốc ra, không biết đã bao lâu rồi, thì thật cũng không thể trách cô được, hành động của đại ca làm cô thực sự vô cùng chấn động. Chẳng lẽ quyên tử, thật là sắp thành chị dâu của cô rồi sao, không phải cô không muốn đại ca lấy quyên tử, mà là vì hành động của đại ca cực kỳ quỷ dị. Cô cũng không phải là không hiểu đại ca. thái độ của đại ca đối với phụ nữ không chỉ những người trong gia đình biết mà đến bạn bè xung quanh thậm chí những người quen biết anh đều biết đến trình độ chán ghét phụ nữ của anh. Thậm chí còn có lời đồng thổi rằng anh bị đồng tính. Nhưng anh không bị đồng tính, cô biết bởi vì cô từng nghe chuyện ngô yêu đại viên kể rằng đại ca cũng đi tìm đàn bà nhưng anh lại có kết tật là bịt mắt người ta còn không cho người ta hôn anh nữa. Chẳng lẽ Quyên tử đã thay đổi được anh? Cô còn nhớ rõ đêm qua, chán trên kiêu kiêu. Quyên tử nói rằng, đại ca không coi Quyên tử như một người phụ nữ, mà chỉ biến cô thành trách nhiệm của anh thôi. Bởi vì lần đầu tiên của cô ấy, đã bị anh cúp đỏ. Anh liền biến thành hộ hoa sứ giả cho cô. Đại ca vì một nữ nhân lên giường với mình một lần, mà đổi tính hay sao? Ây da, đại ca thật là, không làm thì thôi. Đã làm thì kinh ngừa luôn. Tử dạ, tử dạ. Á, tử tình bị một gương mặt phóng đại làm giật thoát, tốt mồ hôi. Á, hoa bá, sao anh lại không gọi cửa thế? Chủ biên đại nhân của tôi, tôi đã gõ một tiếng đồng hồ rồi ạ. Hoa bá lại ngồi kẽ lên bàn. từ hoa trương quá, tìm em có việc gì cần phân phó vậy? Tử tình lùm anh một cái. Hoa bá cười nói, anh đến. Là để chúc mừng em đã xử lý thành công vụ mộng thi, trưa nay mời em ăn cơm, tao ảnh diện không? Tử tình cười cười thoải thá. anh quá khen rồi, em chẳng qua, chỉ là mèo mù vớ cá rán mà thôi. Tử tình xua xua tay, cô không cảm thấy chuyện này có gì vẻ vang cả, nếu không phải do trùng hợp như vậy, thì sao cô có thể tìm được mộng thi nhanh thế chứ? Hoa bá hít sáo khen ngợi, à còn chung tốn nữa chứ, tử dạ. Anh lấy thân phận giám đốc tòa soạn mời em ăn cơm. Em không phải là không thèm nể mặt anh chứ. Được rồi, được rồi. Anh nhiều tiền không biết tiêu vào đâu cho hết. Em còn khách khí với anh làm gì? Tử tình nói xong đứng lên. Cầm lấy túi sách cười hì hì nhìn hoa bá. Hoa bá lập tức nhảy xuống điều bộ vui mừng. Hai người cùng đi đến nhà hàng mẹ kỳ. Tử tình đứng ở cửa cười diễu. Thật là trùng hợp quá. hôm qua cô chọn chỗ này. Hôm nay Hoa Bá cũng chọn chỗ này, thật đúng là rất có duyên mà. Sao vậy? Có gì không đúng à? Hoa Bá là một người đàn ông, cực kỳ tinh tế. Mỗi một động tác, mỗi một biểu hiện của tử tình, anh đều có thể phát hiện ra. Ô, không sao đâu, ma vào đi thôi. Ông anh, ruột của em kêu réo từ nãy giờ rồi. Tử tình Hoa Trương thúc giục, Hoa Bá chu đáo, tỉ mỉ, gọi hai suất cơm trưa, còn gọi cho cô cả khoai tây chiên nữa. Tự tình có cảm giác rất được chăm sóc. Ăn cái này trước đi em, để anh cắt thịt bò cho. Hoa bá cẩn thận lấy miếng thịt bò của tự tình, chu đáo cắt ra thành từng miếng nhỏ, nhưng lại khiến cho tự tình có chút mất tự nhiên. Cô liếc mắt quan sát xung quanh. Hai người cô nam quả nữ, ngồi dưới ánh đèn mờ tối trong tiệm cà phê, bài trí yên tĩnh, âm nhạc du dương, mà trước mặt lại có một xói ca cực kỳ hấp dẫn, không khí rất ái mùi. Không cần đâu, để em tự cắt được rồi. Tử tình hoảng hốt và lấy phần thịt bò của mình, vội vàng dùng dao cát. Khi vội mà làm nước sốt bắn tung tóe vào áo sơ mi mình đang mặc. Vết bẩn nổi bật lên trên màu áo trắng tinh. Trời ơi, thật là ngốc quá đi. Tử tình tự đũa thầm trong lòng. Hoa bá vội lấy thân ướt đến, ôm người xuống lá cho cô. Vì vị trí kia quá mận cảm, tử tình vội lấy tay ngăn hoa bá lại. Bên mắt mình đang cầm con dao trên tay bạn hốt làm dao cưa lên cánh tay hòa bá. ai ôi tự tình kêu lên rồi ạ cô ngu ngốc hết chỗ nói. thần xin lỗi thật xin lỗi anh. Ba bà bá anh không sao chứ tự tình giữa hai tay lên cao không biết làm gì tiếp theo. ba bá lắc lắc đầu tiếp tục động tác trên tay anh gom lại đến chỗ nước sốt dây ra trên ngực áo sơ mi của tự tình rồi lấy khăn ướn cẩn thận lau lau nước ngực áo của cô. Chỉ còn là một mạng ẩm ướt, không còn nhìn thấy vết bận nữa. Tay anh kìa, tự tình nhìn vào vết máu đỏ ghê người kia. Cô có phải bị điên rồi không? Định ở trong này hành hôn người hay sao chứ? Hoa bá tự dài, lấy khăn giấy lao qua vết máu trên tay, nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của tự tình nói. Anh đã bảo để anh cắt thịt cho em mà không nghe. Nếu bàn tay này của anh từ nay không cắt được thịt bò nữa, thì em phải chịu trách nhiệm cắt thịt bò cho anh đến cuối đời đẩy nói xong hoa bá lại giành lấy đĩa thịt bò của tự tình gắn từng nhát từng nhát thật xin lỗi mà hoa bá Tại anh hay để em băng bó lại chút đi Tử tình ngưỡng hiệu nói cô thật sự không nhẫn tâm nhìn màu đỏ trước mặt cứ lấp la lấp lánh à người đàn ông không thể so bì với phụ nữ được mỗi tháng đều phải thay máu vì thế bình thường chịu chút vết thương Đối với thân thể vẫn là có lợi đi. Hoa bá nói bân quơ. Được rồi, có thể ăn được rồi. Tử tình đón lấy đĩa thịt bò. Hoa bá đi cho. Mặt mũi đỏ ẩn lên. Anh ấy nó thận hay đồ vậy? Anh không phải là đang ăn ủi em đó chứ? Đúng thế. Hoa bá nghiêm túc gật đầu. Đáng ghét. Cho anh chạy máu chết luôn. Tử tình thận muốn lấy đĩa. Đâm cho anh một nhát. Chỉ biết anh hùng rơm ngoài miệng thôi. Ha ha ha. Vậy em chẳng phải. Đã cấu thành tội danh giết người hay sao Hoa bá cười phá lên Tử tình lo lắng nhìn tay anh Đột nhiên nhớ ra Trong túi sách mình hình như có đồ băng bỏ Vừa hay có thể dùng được Cô vội cầm lấy túi sách lên Lục lọi một hồi Em sao vậy Hoa bá nhìn chăm chú vào hành động vội vàng của cô Đợi chút tìm được rồi Tử tình tìm được miếng băng dán trong túi Vội xé ra Đưa tay anh qua đây Tử tình ra lệnh Ma bá nhìn trầm trầm vào miếng băng dán nhỏ xíu, đắt đầu nói không cần đâu, anh đàn ông thanh niên khỏe mạnh thế này nếu dán cái thứ đó lên thì thật là mất mặt bớt nó nhăn nó cụ đi tớ tình giơ tay ra chụp lấy tay của anh dùng khăn giấy lao đi chỗ máu ứa ra ngoài miệng vết thương rồi nhẹ nhàng dán miếng băng lên trên ánh đen mờ ảo có vì muốn dán cho chính xác một chút nên dịch sát vào người anh Máu trong người hoa bá lập tức sông thẳng lên đỉnh đầu. Anh ca mài nhìn động tác cẩn thận của tự tình. Ánh mắt lên động kia, chăm chú nhìn tay anh không chớp. Tiếc hậu của anh bắt đầu nhấp nhô. Anh không khỏi ngây ngỡ người ra. Vào lúc tự tình quay đầu lại, thì hoa bá quả thật, không thể không chế nổi tâm tình của mình. Anh từ từ áp sát lại. Được rồi. Tự tình rốt cuộc cũng cười hề lòng, ngẩng đầu lên nhìn hoa bá. Đột nhiên phát hiện ánh mắt giúp người, hai thở gấp gáp của anh đang kề sát mặt mình, đôi môi đang khẽ nhớ lên kia, cơ hồ là đang mời gọi anh. Tình cảm không thể khắc chế nổi, lập tức quét qua toàn thân, anh cứ thế dựa sát vào cô, tiếp cận đôi môi cô.